Hồi linh chiến mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, câu chuyện phản gián người mang bí số 206. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết nhận được lệnh truy tìm một tên gián điệp của CIA Mỹ cài vào hàng ngũ cách mạng, này y đã chui sâu leo cao. Đại úy 6 Tùng đang từng bước sàng lọc các hồ sơ cũ để tìm ra tên gián điệp tại trại giam Mộc hóa. Ông đã tìm ra một manh mối tương đối quan trọng từ tên Võ Văn Tuấn. Nhưng vừa mới trở về Tân An được một ngày thì ở trại cài tạo Mộc Hóa, tên Võ Văn Tuấn đã bỏ trốn. Nhưng vì sao hắn lại cố tình bỏ trốn? Nhất là vừa được ông thẩm vấn vụ công tác với CA Mỹ. Có gì trong mối quan hệ này? Tất cả những câu hỏi đó còn phải chờ Thiếu Ý Nam đi tầm tra trở về sẽ rõ. Nhưng ông thấy cần thiết Phải có mặt tại nơi Tuấn đã bỏ trốn Điều tra và chỉ huy mọi mũi Để tìm kiếm Phải tìm cho được Tuấn Khi xe của Sáu Tùng Vừa dừng trước cổng trại giam Ba lòng đã ra tận nơi đón ông Anh ta lúng túng và biết lỗi Anh Sáu Tôi biết anh sẽ lên ngay Ba lòng cố tỏ ra vẻ niềm nở Thân mật Mời anh vô ta bàn công việc Sáu Tùng khoát tay Thôi, đồng chí đưa tôi xuống ngay hiện trường. Ban Long dẫn sáu tùng xuống khu nhà dành cho những người đang học tập cải tạo. Đó là một dãy nhà lá dài khoảng chừng hơn 30 m vách được dựng bằng đất nhồi rơm Trong nhà kê hai dãy giường đều nhau thẳng hàng và gọn ghẽ. Ở giữa là lối đi theo kiểu danh trại quân đội. Lúc này mọi người đã đi làm căn nhà vắng tanh. Ban lòng dẫn sáu tùng lại cuối dãy. Báo cáo anh Sáu, sau khi được anh nhắc nhở, chúng tôi đã xếp cho Tiên Tuấn nằm ở giường này, gần với chỗ canh gác của anh em bảo vệ. Tôi cũng đã có dặn anh em phải chú ý đến Tuấn. Suốt đêm đều có hai người cầm súng gác ở hai đầu dưới nhà. Bên ngoài thì có hàng rào dưới kém gai và chốt gác. Vậy mà Tiên Tuấn đã trốn bằng cách này. ba Long vừa nói, vừa chỉ vào một cái hố ở dưới nền đất. Hắn đã dùng dao đào rồi tẩu thoát, thật là không ngờ. Nếu hắn quét vách sẽ có tiếng động vì những tấm cây dùng để kết vào nhau buộc lòng hắn phải chặt đứt cây. Hắn đã đào nền nhà, nền đất mềm rất dễ đào vì đây là trại cải tạo chứ không phải trại giam nên nhà bằng nền đất. Tu tực với anh Sáu, tôi đã làm hết những gì cần làm, tôi đã cho kiểm điểm, hai chiến sĩ gác đêm ấy đã nhận lỗi là do ngủ gật nên đã không trông thấy Tuấn bỏ ra khỏi nhà. Nghe ba lòng thanh minh một hồi, Sáu Tùng chợt phì cười, đồng chí đã cho người truy nã đối tượng chưa? Rồi chúng tôi đã báo cáo về chỗ anh Ba Cảnh đề nghị chi viện, trài chúng tôi cũng đã cho một tiểu đội truy nã ngay từ lúc phát hiện ra sự thể. Các đồng chí phát hiện ra sự việc lúc mấy giờ 5 giờ sáng người nằm cạnh giường Tuấn chợt trông thấy lỗ hỏng nên đã kêu lên báo cho mọi người biết tên Tuấn cũng khôn hắn cứ để nguyên mùng đó nên anh em đi kiểm tra cứ tưởng Tuấn đang ngủ ở trong mùng Tuấn trốn vào lúc mấy giờ chúng tôi đoán vào lúc chừng 1 giờ đêm vì đêm đó lúc chừng 11 giờ anh em vẫn còn thấy Tuấn dậy đi tiểu 6 tùng nghĩ Tuấn vẫn còn quanh quẩn ở Mộc hóa tôi 5 giờ sáng anh em đã phát hiện ra vậy thì cứ cho năm rưỡi là chậm nhất mọi phương tiện giao thông rời khỏi Mộc hóa đã được công an kiểm soát trong vòng chỉ chừng 5 giờ đồng hồ giỏi lắm Tuấn cũng chỉ đi được chừng ba chục cây số Mộc hóa như một hòn đảo nằm giữa vùng đồng tháp 10i mông không dễ gì Tuấn có thể trốn khỏi trừ khi hắn được đồng bọn dùng Honda hoặc xe hơi đưa đi ngay trong đêm. Để đề phòng phương án Tuấn trốn có tổ chức, có phương tiện trước khi lên đường đi mộc hóa, ông đã báo cáo vấn đề này cho trưởng ty và cử người đi truy tìm đối tượng ở Tân An, ở thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho, đồng thời đánh ngay công văn truy nã Tuấn. Cũng may, hôm thẩm vấn Tuấn, ông đã có chụp hình Tuấn, Ông đã giao cuộn phim cho anh em nghiệp vụ để in ra làm nhiều tấm, dán vào các thông báo mật gửi cho các cơ quan nghiệp vụ ở các tỉnh để cùng truy nã. Cách trốn chạy của Tuấn lần này cũng lặp lại y chang như lần trước. Cách đây đã cả mấy chục năm, hồi anh ta còn là lính trinh sát của thị xã Bộc Hóa. Vào một buổi tối, anh y sĩ Tường treo bao trúng ngắn ở cành tre về đi đường mệt nên tường vừa căng vóng leo lên là đã ngủ say như chết. Hôm ấy sáng chăng, Tuấn cùng với hai chiến sĩ nữa đi trơ ngang qua bờ tre, hai chiến sĩ đi trước, Tuấn đi sau. Đến sáng, chạy vào ban chỉ huy báo mất một khẩu K54. Đơn vị đã nhận định chỉ người trong nội bộ lấy chứ không phải là kẻ địch, càng không thể là dân vì ở vùng này không có người dân nào dám bén mảng tới, nhất là vào lúc đêm khuya. Đơn vị lập tức kêu người lên hỏi, cuối cùng đã phát hiện ra có một toán ba người đi chơi khuya. Bằng phương pháp loại dần, hai chiến sĩ kia đã làm chứng được cho nhau là họ cùng đi ngang qua bờ tre, nhưng người này thấy người kia không có đụng đến bao súng. Tuấn đi sau cùng và không ai nhìn thấy anh ta có lấy súng hay không. Công an đã nhận định Tuấn chính là kẻ đã đánh cắp súng của tường. Tuấn được mời lên, cuối cùng anh ta đã đành nhận tội, hỏi... Tuấn lấy súng để làm gì? Anh ta nói ham súng ngắn lấy đeo trọ ngoài. Công an vặn, cứ cho là anh lấy đeo trọ ngoài thì liệu anh có dám đeo không khi đơn vị kêu mất súng K-54? Tuấn lúng túng không sao giải thích được. Công an đã đưa Tuấn về trại giam để điều tra thêm thì ngay đêm đó cũng y như lần này Tuấn đã đào ngạch trốn ra chiêu hồi. Thời đó trong cứ của ta nhà cửa cũng rất giống như trại cải tạo bây giờ. Tuấn lại một lần nữa giờ bài bản cũ. Ba lòng kể hồi Tuấn mới đi học cải tạo được chừng 2 tháng thì có giấy của công đoàn thị xã Mộc Hóa do ba bá ký xin bốn người đang học ở trong trại ra để đóng bàn ghế cho cơ quan. Ba bá còn viết đích danh từng người. Không hiểu sao anh ta lại chọn người thứ nhất là Tâm, người thứ hai là Tuấn. Hồi ấy, Ba Long cũng đã đồng ý cho cả bốn người ở trên ra làm việc trong chừng hơn một tuần ở cơ quan công đoàn. Cứ ban ngày làm, tối có xe đưa về trại ngủ. Đối với ban Long thì việc đó cũng bình thường bởi cơ quan công đoàn nghèo nếu mướn thợ sẽ rất tốn kém. Nhưng đối với Sáu Tùng, tin này đặc biệt quan trọng. Nếu sau giải phóng, bà bá đã tìm được cách để có thể tiếp xúc được với Tuấn trong hơn một tuần, Thì ba má sẽ có thể dặn trước Tuấn cách khai báo dừng lại đầu mối già mua chuồng người này người kia theo đúng sự xếp đặt ấy để cơ quan công an đi xác minh thấy khớp hợp lô sẽ tin đó là sự thật. Tên ba bá quả là một kẻ cáo già. Ông nghĩ phải cho thẩm vấn lại cả ba tên đi đóng bản ghế hồi đó. Trần các ký được mời lên. Ký lại ngồi đúng vào cái ghế mà Tuấn hôm trước đã ngồi. Ký quê ở Lạc Bình, Tân chủ nhưng lấy vợ và ở tại khu vực 1, Mộc Hóa. Người dân Mộc Hóa quen gọi anh ta là Đội Ký, vì trước đây hắn làm ở phòng 2 tiểu khu. Hắn có vóc người cao, to, vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, đôi mắt nhiều trọng trắng. Sáu Tùng đầy bị thuốc dê cho anh ta, nhưng Ký chỉ cảm ơn chứ không hút. Sáu Tùng hắng giọng Hồi công đoàn mời anh đi đóng bàn ghế, ngoài anh ra còn những ai? giờ thưa cán bộ, có Lê Văn Sáu, Trần Văn Đường, Võ Văn Tuấn. 6 tùng trợt nghĩ, sau tiêm ký lại xếp Tuấn sau cùng, có ý gì đây? Cả bốn người đều biết đóng bàn ghế cả sao? Dạ, thưa, tôi và anh Tuấn không có biết đóng, nhưng chúng tôi phụ việc cũng không đến nỗi nào. Các anh được công đoàn đón tiếp như thế nào? Dạ thưa cán bộ, buổi trưa có cơm ăn với cá, lúc nào khát thì có nước đá. Có bữa anh ba bá còn mua cho nửa lít rượu đế. Còn mồi, dạ thưa mồi là cá cha nấu canh chua do nhà bếp ở cơ quan nấu. Này, anh nói ba bá mua rượu cho các anh uống, về anh ba bá chắc tình cảm lắm. Dạ anh ba rất tốt với tụi em, anh ba rất thương anh Tuấn... Ảnh còn cho anh Tuấn bịch thuốc dê và nửa cây thuốc lá vàm cỏ. Sáu Tùng nghĩ, trùng phọc rồi. Vì sao bá lại thương Tuấn hơn mấy người kia? Ông đã định hỏi, ba bá có hay gặp riêng Tuấn không? Nhưng sợ hỏi vậy, dễ bị lộ. Mà cần gì phải hỏi, nguyên cái chuyện cho thuốc, cho nhậu cũng đã đủ hiểu. Họ có chuyện gì với nhau rồi. Thế anh bà không thương anh sao? Thưa anh bà cũng tỏ ra tốt với tôi, Tôi cứ tưởng cách mạng sẽ trả thù anh em chúng tôi. Nhưng không, ai cũng tình cảm. Hồi mới giải phóng, anh bà làm tôi sợ mất hồn. Dòng ký trở nên sôi nổi kể về lòng tốt của cán bộ ta. Hồi ấy vào ngày 1 tháng 5, năm 75 tôi nghe một người bà con nói khi tiếp thu công sở. Anh bà bá có hỏi, đồi ký con hay đã dẫn vợ con trốn rồi? Câu nói của anh ba làm tôi sợ. Không biết hồi làm ở tiểu khu tôi có gây nên tội ác nào mà anh ba nói vậy. Lúc ấy tôi đâu có biết anh ba là cán bộ công đoàn, vì trong mắt tôi, ai đi kháng chiến đều là ông lớn cả. Hơn nữa, anh ba thì chúng tôi biết tiếng từ lâu. Cả đêm hôm đó, tôi lo sợ không sao ngủ được. Đến sáng, tôi đã kiếm anh Tám Lộc, Chín Hùng, Phùng Thương nhờ xin cho trình diện chỗ anh ba ngày hôm sau có một người lái Honda đến tận nhà chờ tôi đến tiệm vàng Tấn Phát ở chợ Mộc khóa gặp anh ba bá lần đầu tôi mới biết mặt anh vừa mới vô anh ba hỏi thăm chuyện vợ con tôi một cách thân mật rồi anh hỏi tấm hình của tôi anh lấy bây giờ ở đâu trả lại cho tôi tôi trả lời thư anh ba tôi không có giữ hình của anh nhưng Nếu có là do bọn lính đi hành quân lấy được rồi giao cho phòng hai tiểu khu. Tôi đã dài ngủ lâu lắm rồi nên không biết có còn hay không. Tôi nhớ phòng hai chỉ giữ hình của anh Tám Đền do hành quân ở biên giới lấy được. Anh bà lại nói: Mấy anh lấy hình tôi rồi làm tiểu sử in ra nhiều bản để truy nã tôi, sao lại không có? Tôi trình bày Việc này là do mấy tên đầu sỏ của chiến dịch vượng hoàng, riêng nhiệm vụ của tôi chỉ là thẩm vấn tủ binh mà thôi. Anh ba gật đầu rồi dàng cho tôi hiểu cách mạng rất khoan hồng, không có chém giết ai, đừng có trốn tránh bậy bạ. Anh cứ gia trình diện, đi học tập một thời gian rồi sẽ trả anh về với gia đình. Nói rồi anh ba cho giới giới thiệu đến gặp chỗ anh ba cảnh để trình diện. Anh bà có còn hỏi gì nữa không? Dạ thưa, anh có hỏi, lúc tôi còn làm ở phòng 2 thì tên nào siêu tầm tin tức ở tiểu khu Mộc Hóa, đặc biệt là sưu tầm tin tức ở vùng Tuyên Thạch. Tôi trả lời, lúc đó tên Nguyễn Văn Trọng, trung sĩ, sau y chết thì tên Trần Văn Tân, tự B thay thế. Thế còn hôm đi làm ở công đoàn thị xã, anh bà có hỏi gì anh không? Thưa, ảnh hỏi đủ thứ có liên quan đến người này người nọ. Ảnh hỏi tầm lâm qua làm tôi không có nhớ nổi. Chỉ có hôm, ảnh gặp đầu tiên là tôi lạnh nhớ vì hôm ấy tôi sợ, no ấn tượng ở trong đầu. Thẩm vấn xong, sáu tùng càng thấy lộ ra bao nhiêu điều mới mẻ. Vì sao ba bá lại quan tâm đến anh em đang học tập cải tạo, nhất là số nằm ở phòng 2 của ngụy Tại sao lại phải lo kiếm hình của mình? Nếu như bọn địch hành quân lấy được hình ảnh của anh ta thì có gì mà phải lo lắng đến thế? Như anh Tám Đền đó, bọn chúng giữ hình anh Tám cả đống, nhưng anh vẫn bằng chân như vậy. Vậy thì lẽ gì, ba bá lại sợ? Đã hơn một ngày tìm kiếm, đạo quân của Sáu Tùng vẫn chưa lần ra được võ văn tuấn. Sáu Tùng càng lúc càng nóng ruột. Tin mới nhất cho hay, Vào lúc chừng 3 giờ sáng ngày hôm ấy, trạm kiểm soát Kiến Bình thấy có một chiếc xe Honda do một thanh niên tóc dài mặt lưỡi cài chờ theo một người trung niên da đen hơi mập chạy qua. Anh em gác ở đây chỉ chú ý hàng lậu nên khi thấy xe không chở hàng đã để cho họ đi qua. Một người còn nhớ rõ số xe là của thành phố Hồ Chí Minh nhưng không nhớ rõ là những số gì. Sáu Tùng đã nhận định, Tuấn đã được tổ chức để trốn chạy. Như thế càng hợp Rurik, bòn tình báo xe Mỹ sợ Tuấn sẽ khai ra nên đã đưa Tuấn trốn đi. Nhưng tại sao chúng lại biết ông vừa thẩm vấn Tuấn và hỏi nhiều về số tình báo Mỹ cài lại? Như vậy giữa Tuấn và đồng bọn đã luôn có một sự liên lạc chặt chẽ với nhau. Chiếc xe chở Tuấn là một bằng chứng hiển nhiên. Nếu Tuấn tự mình trốn chạy, làm sao có người lại đưa xe đến đón? Và tại sao số xe thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là số xe ở Long An? Có thể đó chỉ là một biển số giả Gã lái xe, tóc dài, mặt lưỡi cày là ai? Xe Honda, một cái gì đó trùng với chuyện đội ký vừa mới kể. Về một người cưỡi Honda đã đến đón hôm ký đi gặp ba bá hồi mới hòa bình. Phải hỏi lại đội ký về hình dáng người lái xe Honda hôm ấy. Chiếc xe Honda chờ đội ký có phải chính là chiếc xe của ba bá không? Còn chiếc xe dùng để đánh tháo Tuấn có khả năng là xe của ba bá. Một sự trùng hợp nữa cũng là xe Honda nữ màu xanh. Phải điều tra ở Tân An xem đêm hôm đó xe của bá có nhà không. Nếu kiểm tra sáng hôm sau dễ nhận biết lắm. Còn bây giờ đã hơn một ngày rồi, mọi việc đều đã chậm. Bây giờ chắc bọn chúng đã tổ chức được cho Tuấn vượt biên, phải điền cho các trạm kiểm soát biên phòng, cảnh giác, chú ý đến người đàn ông mà công an đang truy nã. Nếu bắt được Tuấn thì mọi việc điều tra sẽ thuận lợi, rút ngắn được thời gian, đỡ, tốn tiền, của, công sức. Còn nếu mất Tuấn, mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và tất cả mọi vấn đề xoay quanh ba bá vẫn mới chỉ là nghi vấn. Báo cáo, đồng chí, tôi đã làm việc với Tô Văn Sơn, anh ta đã khai như trong tờ giấy này. Vừa nói, thiếu ý nam, vừa trao một tờ giấy có chữ viết của Sơn, những chữ ngoạch ngoạc, có rất nhiều lỗi chính tả. Sáu Tùng đón lấy lướt nhanh trên tờ giấy. Tên tôi là Tô Văn Sơn, sinh năm 1930, quê quán Tuyên Thạch, Mộc Hóa. Tôi với anh Võ Văn Tuấn là bạn quen nhau từ lâu vì anh Tuấn cùng quê với tôi. Tháng 3 năm 1970, anh Tuấn có mượn tôi viết thư. Tôi đã sao lại tranh Tuấn 4 lần. Mỗi lần viết, anh đều kéo tôi vô buồn. Anh Tuấn nói đừng có cho ai thấy thư này của anh Bộ, một người hoạt động cách mạng gửi về cho Tuấn. Những la thư ấy nội dung báo quân cách mạng đóng ở đâu để đem lính vô càn. Nhưng tôi nghi tuồng chữ của Tuấn viết rồi mượn tôi sao lại để báo cáo láo cho Mỹ làm tiền. Thư có đề tên của bộ sau cùng. Đọc xong tờ xác minh, Sáu Tùng đã hỏi Nam. Đồng chí kể lại, việc gặp Sơn coi. Báo cáo đồng chí, tôi được một đồng chí cán bộ an ninh mộc hóa đưa đến tận nhà Sơn ở gò ớt Chúng tôi đi từ mộc hóa vô, phải mất mất một buổi bằng sùng máy. Nhưng lại không gặp may, Sơn đi làm ruộng mãi ở dưới xã Hưng Điền A. Kể cũng lạ, đất ở mộc hóa, rộng mênh mông như vậy mà cũng có nhiều người làm sâm canh. Người nhà Sơn phải xuống xuồng đi kêu anh ta về, mãi đến chiều Sơn mới về tới nhà. Tôi đã tranh thủ hỏi chuyện ngay. Nói chung, anh ấy kể như trong giấy đã viết. Tôi vừa hỏi, vừa quan sát thái độ Sơn, có thể khẳng định, Tuấn nhờ Sơn sao lại bản báo cáo do chính hắn viết là đúng. Sáu Tùng cười hỏi Nam, còn anh gặp Lê Văn Bộ và Lê Thị Phú ra sao? Đến được nhà hai chị em Bộ còn vất vả hơn nữa. Tất nhiên, anh ta trả dạy gì đi khai có cộng tác với địch. Tôi chỉ xoay quanh chuyện của chị Phú. chỉ kể rằng hồi đầu năm 70 là cơ sở của huyện ủy Mộc Hóa, Nhưng khi nghe Tuấn nói, tội Phường Hoàng nghi chị là Cộng sản sắp có lệnh bắt. Phố tin ngay vì Tuấn là lính thám sát. Phố đã nhờ Tuấn giúp đỡ. Tuấn có đặt điều kiện móc em ruột là bộ công tác. Trong lúc bối rối chưa thu xếp trốn được, chị đã có nhận đại. chỉ không hề có ý định móc mộ chỉ ít bữa sau, chị đã trốn vào cứ hoạt động bất hợp pháp, rồi được chuyển lên rờ công tác chứ không phải trốn đi Tây Ninh chị đã phao tin trốn lên Tây Ninh để bọn địch không làm khó dễ gia đình. Như vậy có thể khẳng định đầu mối Lê Văn Bộ do Tuấn dựng lên để làm đầu mối giả là đúng. Sau Tùng Phi cười hề, đồng chí tin là như vậy ư? vì qua xét hỏi thấy rất khớp như Tuấn đã khai, Tội Mỹ nghi ngờ nên đã bắt hắn ngồi máy trách nghiệm kiểm tra nói dối. Tội Mỹ cũng thấy những bản báo cáo do Tuấn xào lại quá chung chung Sau tổng khoát tay, đừng vội sớm kết luận như vậy. Trên thế giới, CIA là cơ quan tình báo lớn nhất, giàu nhất và không đến nỗi tồi như một số người tưởng đâu. Bây giờ tôi báo cho đồng chí tin này, đồng chí sẽ hiểu rõ đối thủ của chúng ta, sừng sỏ lắm nghen. Tuấn đã được đồng bọn đánh tháo cách đây mấy ngày rồi, chúng ta đang truy nã nhưng vô phương. Nam mình tròn mắt nhìn thủ trưởng, "Trốn rồi, không lẽ tôi cũng bị chúng lừa?" Sáu Tùng thông thẳng, "Đúng như hồi nãy đồng chí nhận định, đầu mối Lê Văn Bộ do Tuấn dựng lên hoàn toàn là đầu mối giả, nhưng là giả để lừa chúng ta." Trong lúc chờ đợi kết quả việc truy nã tên Tuấn, Chúng ta cùng theo chân Trung Sĩ Phúc lên Sài Gòn. Trung Sĩ Phúc theo địa chỉ ghi trong giấy tìm đến đường Huỳnh Hữu Nghĩa, số nhà anh tìm nằm sâu trong hẻm, bên một nhà thờ công giáo. Căn nhà có số ghi trong giấy đây rồi. Đó là một căn nhà nhỏ trên có gác xép. Anh gõ cửa, một khuôn mặt phụ nữ hiện ra, chị ta mặc một bộ đồ màu mỡ gà, tóc quan Đôi mắt tò mò nhìn khách. Anh tìm ai? Phúc lúng túng. Thưa đây có phải là nhà chị Vân không? Người phụ nữ thoáng cao mặt. Đây không có ai tên Vân cả. Chắc anh lầm nhà rồi. Phúc rút tờ giấy coi lại. Nhưng địa chỉ vẫn rất đúng. Anh thở dài không nhìn vào mặt chị ta. Mà nhìn vào tấm bảng ghi số nhà. Là thật đúng số nhà của chị. Người phụ nữ đã dậm cắt đứt câu chuyện, Phúc nói cầu may. Tôi ở Mộc Hóa, Long An, lên kiếm chị Đỗ Thị Thanh Vân. Trước giải phóng, chị Vân có làm ở quê tôi. Này, chị ấy nghỉ, về sống với bà mẹ ở trên này. Tôi đã đi tìm cả buổi mới tới được đây, lại không gặp. Đúng là xui thiệt đó. Người phụ nữ nghe Phúc nói động lòng, nghĩ ngợi giây phút rồi cười anh hỏi nhà số kia có bệnh có chị Vân ở với bà mẹ già. Phục mừng rỡ, "Đúng rồi, cảm ơn chị nhé." Người phụ nữ gật đầu nhìn theo Phúc. Hôm nay Vân không đi làm, cô bị cảm nên đang ở nhà. Phúc kín đáo quan sát Vân. Chị ta chắc khoảng chừng 35-36 tuổi, nhưng trông còn trẻ như mới 30, nước da trắng, khuôn mặt tròn chân mày thanh mũi thẳng miệng nhỏ chỉ ta có đôi bàn tay trắng đẹp vân mặc một bộ đồ màu xanh dương ảnh thoáng nghĩ phụ nữ bây giờ ưa mặc đồ bộ họ mặc đồ bộ để tiếp khách có nhiều người còn mặc đồ bộ đi ra phố dạo chơi hay đến những nơi công cổ thậm chí đi làm công sở đồ bộ đúng ra chỉ là đồ mặc ở trong nhà nhưng khổ nỗi bây giờ nó đã thành mốt rồi công quan thoáng nghĩ như vậy, anh sắp xếp để cùng nói chuyện với Vân một cách thoải mái. Tôi từ giới Long An Lin đây, kiếm chị cũng có chút công chuyện, tôi mong chị vui lòng giúp đỡ, cũng là vì việc chung của cách mạng cả. Vừa nói anh vừa rút thẻ công an màu đồng trao cho Vân. Tôi là công an Long An, được cơ quan giao nhiệm vụ đến gặp chị. Đáng lẽ tôi sẽ làm việc với công an địa phương rồi nhờ họ đưa lại nhà chị. Nhưng nghĩ truyền tôi nhờ chị chỉ nhỏ thôi nên không muốn làm quan trọng hóa vấn đề, sợ địa phương lại nghĩ không hay về chị. Bởi vậy tôi đã đường đột gõ cửa nhà chị, mong chị thông cảm. Mặt Thành Vân biến sắc, tay run run, môi mấp máy. Dạ, có có gì anh cứ nói. Phúc ồn tồn nhìn thẳng vào mặt Vân. Trước đây chị làm ở Mộc Hóa, chị đánh máy cho cơ quan tình báo Mỹ. Chúng tôi nghĩ chị đi làm cho chúng vì sinh sống thôi. Nghề của chị là đánh máy thì làm ở đâu cũng chỉ là đánh máy nên chị đừng sợ. Chúng tôi không bắt chị cũng không làm khó dễ gì chị cả. Tôi được cử lên đây là chỉ nhờ chị cho biết. Văn phòng làm việc của chị gồm có những ai để chúng tôi tiến hành sưu tầm tài liệu. Thành vần hồi hộp Dạ Hồi tôi đánh máy cho chúng, trưởng phòng hành chính là anh Nguyễn Văn Đoàn, ảnh phụ trách tụi tôi. Còn những người khác thì có anh Ba Loan là nhân viên thẩm vấn, anh Đoàn Văn Cường, thông dịch viên trong Mỹ, cậu Nguyễn Văn Văn là tài xế. Phúc rút điếu thuốc lá và hỏi, Xin lỗi chị, tôi hút thuốc được chứ? Anh cứ tự nhiên. Phúc thò tay vào túi, anh giật mình vì hộp kẹt đã rơi đâu mất. Phúc trở nên lúng túng, Vân thấy vậy, vội đứng lên, xuống bếp lấy hộp quẹt và một ly nước lạnh mang lên cho anh, mời anh uống nước. Phúc bật quẹt, rít sâu một hơi thuốc lá, anh thấy thoải mái trở lại, Vân cũng trở nên tự nhiên hơn. Phúc tranh thủ quan sát căn nhà, ở thành phố như vậy là rộng rồi. Nhà chỉ có hai người, mẹ Vân đã già, dáng ốm yếu, chậm chạp. Anh đã thấy bà cụ lúc ra mở cửa cho anh Còn bây giờ, bà đang nằm ở trong giường như là đã ngủ say. Căn phòng có vẻ lạnh lẽo và buồn tẻ. Tường không treo tranh ảnh. Trong nhà chỉ có một chiếc bàn thờ và một chiếc bàn nhỏ để máy đánh chữ. Chắc Vân vẫn đang làm nghề đánh máy ở một cơ quan nào đó. Về nhà lại tranh thủ làm thêm. Làm ngoài, thu nhập cao hơn, nhưng họ vẫn bám đến nhà nước. Một thoáng suy nghĩ cục đi vào vấn đề chính mà anh đang quan tâm. Đoàn Văn Cường là người thế nào? Vần nhỏ nhẹ, anh cường vào làm thông dịch khoảng tháng 5 năm 68, ảnh dịch cho tụi Mỹ khi anh Đoàn bận, anh thường dịch các giấy tờ, bản tin bên cảnh sát đặc biệt gửi sang. Anh Cường dịch thì không giỏi bằng anh Đoàn. Trước ảnh làm thông dịch cho trại biệt kích Mỹ đóng ở bộc hóa, nhưng bọn này thường phải ra trận nên Cường sợ chết bỏ về rồi xin vào làm trong cơ quan. Vân chợt ấp úng, có lẽ Vân định nói cơ quan tôi nhưng chữa lại, của tụi Mỹ. Ảnh thỉnh thoảng có khai thác những người ra chiêu hồi, Cường bao nhiêu tuổi, tính tỉnh. Dạ anh Cường năm nay chắc khoảng chừng ngoài 40, ăn nói giỏi, sống khéo léo với mọi người. Nhưng anh còn mắc cái tật ăn chơi, uống rượu và có nhiều bồ. Chỉ có biết bây giờ Cường sống ở đâu không? Dạ nhà anh cũng ở thành phố này, nhưng anh đã đi Mỹ từ trước ngày giải phóng. Hồi ấy còn có anh Ba Loan, nhưng ảnh bị bọn du đáng giết chết rồi. Nguyễn Văn Văn, anh ta chỉ làm lái xe hay còn làm gì khác nữa? Dạ, Văn nhỏ tuổi hơn tôi. Cậu ta còn nhận thêm nhiệm vụ tạp dịch, coi máy, lau rửa xe, coi văn phòng, ngủ đêm ở văn phòng nữa. Bữa nào Văn bận thì có cậu em đến ngủ thay. Văn không nghiện ngập gì, tính tình hiền lành. Còn anh Nguyễn Văn Đoàn? Dạ, anh Đoàn là xếp của tụi tôi. Anh là người bác di cư 554, không biết ở tỉnh nào miền ngoài. Anh làm phiên dịch cho Mỹ, được tụi Mỹ rất tin cậy. Dường như mọi công việc liên hệ với người Việt đều thông qua ảnh cả. Anh giữ nhiều việc bí mật khác mà chúng tôi không thể biết và không được phép biết. Đoàn có hay thẩm vấn tù binh không? Thừa có, ảnh thường vô trại chiêu hồi sang bên ban 2 và an ninh quân đội. Anh có quyền điều xe hơi, xin máy bay và nhiều quyền khác nữa. Tính tình của đoàn ra sao, chị Vân? Già, ảnh rất khôn khéo, cẩn thận, thông minh và không có nghiện ngập. Ảnh sống rất điều độ, không rượu chè, chơi bời. Ảnh đã có gia đình chưa? Già, ảnh có vợ con. Tình trạng vợ ảnh cũng có lên bộc hóa, chơi râm 10 ngày rồi lại về. Vợ ảnh cũng là người Bắc di cư. Chị có biết hiện nay đoàn ở đâu không? Giả không, từ ngày hòa bình đến nay tôi không có gặp ai cả. Thế mấy người cùng làm với chị hồi ấy có biết chị đang sống ở đây không? Giả thừa không, tôi sợ họ tìm kiếm nên đã phải thay đổi chỗ ở luôn và rất ít khi đi đến những nơi công cộng, tôi sợ họ. Hồi đánh máy cho chúng, chị có nhớ đánh những tài liệu gì Dạ, tôi đánh các tài liệu như Tia, GM, 17 cung cấp ngày, phát hiện bao nhiêu người đang di chuyển đến đâu, hoặc bên cảnh sát đặc biệt có cuộc phối hợp hành quân lúc mấy giờ, có bắt tên A, thường liên lạc tiếp tế cho Cộng sản, bên dưới ký tên, trường phòng cảnh sát đặc biệt, Đỗ Văn Hiền hay Cao Văn Luận, đại loại là như vậy. Nhưng chị có đánh bảng lương công tác phí của những người ở ngoài cơ quan chị không? Thừa có nhưng những người ấy không có họ tên mà là bí số. Thí dụ những con số nào? Tôi nhớ những số như GM115, GM188, GM220, rồi GMZ22, KT201, KT205, KT209. Tổng tác phí thì khi 500 đồng, khi thì 1.500 đồng, có khi 2.000 đồng. chỉ cố nhớ lại xem có lần nào đoàn cho chị biết nhà hắn ở đường nào hay ở quận nào không? Thưa không, đoàn khôn ngoan và kín miệng lắm. Chúng tôi nghĩ đó là nghề nghiệp của anh ta. Lâu ngày thành quen nên không ai tò mò gì cả. À, tôi nhớ có mấy lần tụi Mỹ nói chuyện với nhau về một ông kỳ lô nào đó. Phúc tin rằng vẫn nói thật. Anh thấy ngán ngầm. Vậy là nhiệm vụ truy tìm tông tích của tên đoàn đã đi vào ngõ cụt. Bây giờ lại phải đi đường vòng khá vất vả. Anh biết tụ trưởng đang rất cần tin chuyến đi của mình. Nhận được báo cáo của Phúc. Để hỗ trợ cho anh, Sáu Tùng đã cử thêm 5 chiến sĩ nữa do Phúc làm tổ trưởng lại trở lên thành phố. Họ có nhiệm vụ mỗi người sẽ đến một quận tìm gầm cơ quan công an địa phương, tìm lập danh sách những người đàn ông cỡ tuổi từ 40 đến 50 di cư vào Nam năm 1954, có trình độ văn hóa từ trung học trở lên, đặc biệt chú ý những người biết tiếng Anh đã từng làm phiên dịch có tới trên 500 người đàn ông ở thành phố thuộc diện ấy. Phúc suy tính phải chia làm 3 đợt kiểm tra 500 người này. Đợt 1 anh kiểm tra những người tin đoàn, trước hết là những người họ Nguyễn. Đợt 2 sẽ kiểm tra những người biết tiếng Anh đã từng làm phiên dịch. Đợt 3 là những người còn lại. Riêng đợt 3 anh dự định sẽ phân ra từng lớp để kiểm tra lần lượt. Nhưng đội của Phúc lại tiếp tục gặp khó khăn. Những người tên đoàn ấy Có người đã đến trình diện ở phường Có người đi công chuyện xa Phải chờ đợi Phúc phân công anh em chụp hình Rửa ảnh Chụp hết cuộn phim nào Phúc lập tức cho in ảnh Và mang lại nhà của Thanh Vân Nhờ chị ta nhận diện ngay Anh nghĩ làm như vậy sẽ đỡ Tốn công sức, tiền của Và rút ngắn được thời gian Nhưng đội cổ Phúc đã mất nhiều ngày Để dò tìm Mà đối tượng vẫn bạc tâm Phúc vẫn không nản lòng, ngày ngày các anh vẫn say sưa làm việc. Sáu Tùng nhận được điện của công an Kiên Giang báo đã tìm thấy một người đàn ông trên một chiếc tàu vượt biên có khuôn mặt giống như Võ Văn Tuấn mà công an Long An đang truy nã. Sáu Tùng mừng quá, lập tức triệu tập bộ phận còn ở nhà vào họp gấp. Ông giao nhiệm vụ cho từng người phải làm trong những ngày ông đi vắng. Xong việc, ông cho gọi riêng thiếu úy Nam lên phòng mình. Đợi cho anh chàng thiếu ý trẻ ngồi yên ở trên ghế Ông mới ôn tồn hỏi Tôi nhớ đồng chí có bằng lái xe con phải không? Nam dạng rỡ Tin chắc chuyến này Tù trưởng kêu mình lái xe Đưa ông đi xuống Kiên Giang Thật là một chuyến đi lý thú Vì anh sẽ được thăm thắng cảnh Hà Tiên Anh chưa lần nào được đặt chân đến đó Đối với vùng đất từ Cần Thơ trở ra Anh lại quá rảnh Nghĩ nhanh như vậy Nam vui vẻ Báo cáo, Thủ trưởng, trước đây tôi làm nghề lái xe. Vậy bây giờ đồng chí lại trở về với nghề cũ một thời gian, được chứ? Dạ được. Như vậy, nghe, có rất nhiều điều đáng nghi về ba bá mà đồng chí đã biết. Bây giờ đồng chí được trên sắp xếp vào làm lái xe cho ông ta. Nhiệm vụ này rất quan trọng mà cấp trên đã cân nhắc và chọn đồng chí. Vậy đồng chí phải hết sức cẩn thận. Phải theo dõi hàng ngày, ba bá đi đâu, quan hệ với ai, tìm xem trong nhà ông ta có gì khả nghi. Tôi tin ở tài tháo vát của đồng chí. Nàm sững người, tưởng là... Nhưng anh vẫn rất vui vẻ nhận lệnh. Ra khỏi thành phố Cần Thơ chừng mấy chục cây số, chiếc xe của Sáu Tùng bắt đầu nhảy trồm trồm vì đường quá xấu. Sáu Tùng ngồi trên xe mà lại nghĩ về vợ con... Ông đoán phải ở lại Kiên Giang lâu, không biết rồi vợ con ở nhà ra sao. Hôm qua, ông mới đến bệnh viện thăm bà. Vợ ông nằm ở trên giường như dán vào chiếu, người chỉ còn ra da với xương. Ông thương vợ đến xót xa. Bây giờ nằm đó không có ai chăm sóc. Con thì còn nhỏ, phải nhờ người gì nuôi dùm. Vợ nằm viện mà chồng thì cứ đi biển biệt. Ông còn nhớ khi vào thăm, bà không quan tâm đến bản thân mình mà lại quay qua dặn ông. Ông về xin cho thằng thọ lên lớp, nghe chị Tư nói năm nay nó lại bị ở lại lớp. Mình đâu có chút thời gian nào ở nhà mà kèm cặp cho nó học đâu, kể cả mấy đứa sau thọ cũng vậy. Thôi cứ cho nó ở lại, xin lên lớp mà học không biết gì thì chỉ khổ cho cô giáo nó. Sau Tùng vừa nghĩ vừa thở dài, ông không còn đầu óc nào để ý tới những cảnh vật xung quanh. Phải chi chúng ta không phải lo câu chuyện thường ngày vặt vãnh để có thể tập trung vào công việc chung. Ồ, đó cũng là cái khó của thời kỳ quá độ. Người cán bộ hiện nay ai mà chẳng phải vượt qua những khó khăn như thế. Mấy đến chiều Xe của ông mới tới được thì xã rảnh rã, ty công an Kiên Giang có dáng người thấp lùn vui tính, Sáu Tùng cũng đã nhiều lần gặp ông khi ông ghé vào ty công an Long An để làm việc. Một người như ông thật dễ gần gũi, khi tiếp chuyện mọi thủ tục rườm rà cách sáo biến mất. Sáu Tùng đi ngay vào công việc, nhận được điện của các đồng chí, chúng tụ xuống ngay, bây giờ các đồng chí cho tôi gặp đối tượng được không? Trưởng ty cười Đối tượng của các anh hãy còn nằm ở ngoài bãi biển. Tại sao lại còn ở ngoài bãi biển? Sáu tùng ngạc nhiên, người mà các đồng chí truy nã đã chết rồi. Trời, vì nhưng vì sao hắn chết? Chiếc tàu vượt biên bị hỏng máy nằm ngoài biển tới cả hơn chục ngày. May tàu của ta tìm thấy kéo về, những người sống sót đều đang ngắt ngoài cả. tôi các đồng chí cho tôi đến ngay nơi đó, kẻo người chết lâu ngày khó nhận diện. Trường ti lập tức kêu nhân viên đi dẫn đường. Xe của họ lầm lũi tiến lên trong đêm tối vắng lặng đến buồn tẻ. Nhà xác được dừng lên vội ở bên bãi cát. Ở đó có một tổ du kích đang đứng gác. ngọn đèn dầu thắp trước cửa sáng yếu ớt. Nơi để thi hài là một tấm vải bạc lớn. Những người chết được xếp ngay hàng với nhau và đã được đắp chiếu lại. Có chỗ chân người vẫn thò ra ngoài. Bàn chân vàng nhợt nhạt. Người dẫn đường đưa khách đến cuối dãy, mở chiếu, ngọn đèn pin được rọi sát vào mặt xác chết, mùi hôi đã bốc lên nồng Khuôn mặt người chết nhăn nhúm, sáu tùng nhận đúng võ văn tuấn. Bác sĩ pháp y cũng đã bắt đầu khám nghiệm. Đầu óc không có dấu hiệu bị thương, bác sĩ vạch mi mắt và miệng, mắt đục không có hiện tượng giãn đồng tử, miệng khô, lưỡi lành lặn, cổ bình thường. Người giúp việc cởi quần áo của Tuấn một cách khó khăn, xác chết mềm. Sau khi chết, tử thi có hiện tượng cứng, bắt đầu từ hàm, rồi đến các cơ bắp ở cổ và các chi. Nhưng hiện tượng cứng này sẽ biến mất sau chừng 3-4 ngày theo thứ tự ngược lại. Như vậy, Tuấn đã chết cách đây chừng 3 ngày. Ngay trong đêm hôm đó, một cuộc phẫu thuật đã được tiến hành. Tim và các bộ phận khác của Tuấn đều bình thường, các tuyến giáp tuyến tụy, tuyến yên cũng không có gì nghi, cơ thể cũng không bị nhiễm trùng. Bác sĩ đã cẩn thận chích máu, cắt gan, phổi, óc của nạn nhân bỏ vào các lọ kín đem theo, các thứ này sẽ được đem về để xét nghiệm. Bởi vì với Võ Văn Tuấn, một nhân vật khá đặc biệt mà công an đang truy tìm, cái chết của hắn dù là cùng chết trên tàu với nhiều người vẫn là mối nghi ngờ cần phải được kiểm tra. Bầu trời kiên rang về đêm cao vời vợi, sao sáng nhờ nhờ. Sáu Tùng hít thở không khí ngoài bãi biển, nói trong tiếng sóng rì rầm: "Ta về thị xã giải giá thôi." Chiếc xe lại lầm lũi đi trong đêm vắng, đèn pha sáng rực. Sáu Tùng ngả người trên ghế, ông mệt rã rời vì suốt ngày đi xe, đêm lại phải làm việc căng thẳng. Ông rất muốn chợp mắt một chút. Nhưng hình ảnh người chết cứ lờn vợn ở trong đầu Một chuyến tàu khủng khiếp Hơn hai chục người chết Đa số là trẻ em Tuấn cũng chết trong số đó Ai tổ chức cho hắn vượt biên để bị đầu mối Đáng lẽ Tuấn phải chết Nhưng phút cuối tên chủ mưu tỏ ra thương hại Nên đã gửi hắn xuống tàu vượt biên Tên chủ mưu là ai Chắc hắn đang giữ một trọng trách Biết nguy hiểm từ Võ Văn Tuấn Nhưng vẫn ở lại Hắn có thể gửi Tuấn trốn đi Thì có khó gì mà không vượt biên nổi Chắc hắn sợ Nên đã không giết Tuấn Vì kẻ giết người sớm muộn gì Rồi cũng sẽ bị bắt Hắn không muốn gây ra một vụ giết người Để lãnh án tử hình Chính hắn muốn làm cho im chuyện Mà tiên Tuấn cũng đã tới số rồi Không chết vì ban tách của sếp Thì cũng chết vì biển cả Số phận của kẻ phản bội tổ quốc Cuối cùng là như thế đó Chạy đâu cũng không thoát được khỏi sự trừng phạt. Phải báo cho gia đình Tuấn đưa xác về. Cũng may hắn còn chưa kịp cưới vợ. Không thì lại làm khổ cho vợ con. Xe về tới thị xã đã khuya. Các cán bộ ở đi công an Kiên Giang sắp xếp chỗ cho khách ở một phòng nghỉ với giường chiếu tươm tất. Bữa cơm chiều lúc ấy mới được dọn ra. Mọi thứ đang nguội ngắt. Anh chàng lái xe cho ba bá được chuyển về cơ quan khác cách đây chừng nửa tháng. Cơ quan nhận về một lái xe mới. Người lái xe này dáng nhỏ nhắn, tính tình hiền lành, ít nói. Mới đi công tác với ba bá một chuyến mà ông ta đã mến nam. Anh tỏ ra chịu khó và biết vâng lời thủ trưởng. Các thủ trưởng nhiều khi cũng phải chiều lái xe bởi không thể nào không có chuyện phải nhờ và bác tài những công việc riêng tư. Anh chàng lái xe mới này không biết có phải dâu mới về nhà chồng mà sẵn sàng phục vụ tủ trưởng bất kể giờ giấc bà thì lại quen thân nhiều trong chuyến đi thành phố vừa qua ông ta đã phải ghé ít nhất cũng phải đến hơn chục địa chỉ sáng hôm nay chiếc xe con lại đưa ba bá đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh Nam cầm lái xe vừa đến cầu Bến Đức Bá bỗng hỏi Nam em ăn sáng chưa D chưa chú ba À, dậy quẹo rồ đây, quẹo rồ đây, ăn phở. Nam đánh tay lái theo tay chỉ của bà, họ đậu xe trước cửa quán ăn và chọn một bàn ăn gần cửa sổ, ngó ra đồng lúa xanh bát ngát. Đến bây giờ Nam mới biết quán hủ tiếu này ngon thật, bà bá quả là một người sành ăn. Đến lúc trả tiền, bà đi thẳng vào trong quầy thanh toán, Nam để ý thấy ông ta nói gì đó với cô chủ quán xinh xắn. Hai người vừa đếm tiền vừa nói chuyện, cô chủ quán cười với ông ta, cô chắc chỉ bằng tuổi của con gái ba ba. Nam đã được cài vào để theo dõi ba ba. Việc làm này của Sáu Tùng đã được sự nhất trí của tiểu ban bảo vệ đảng, sau khi tiểu ban đã có một số bằng chứng về ba ba. Đêm qua, Nam đã mở được hộc bàn lúc ông ta ngủ say, bằng chiếc đèn pin nhỏ, anh kiểm soát toàn bộ giấy tờ trong ấy. Đó là một cách kiểm tra đơn thuần Nhằm vào những đối tượng cầu thả Một người như ba bá Không dạy gì lại để tài liệu có liên quan Đến nghề tình báo Ở trong hộp bàn Nhưng cũng vẫn phải phòng xa Biết đâu có những cái còn cần thiết Chưa thể hủy được Chỉ cần có một bằng chứng Nam đã mất nhiều thị giờ để tìm kiếm Nhưng không thu được kết quả nào Bởi vì sáng nay Tay lái xe đi Mà mắt anh thì cứ díp lại vì buồn ngủ Cũng như ngày hôm trước, ba bá đã ghé lại rất nhiều địa chỉ. Nam phải coi xe nên anh không thể biết bá tiếp xúc với những ai và trao đổi với họ những điều gì. Anh đã cẩn thận ghi lại tất cả những địa chỉ mà ba bá đã đến. Hy vọng từ những địa chỉ này, đồng đội của anh sẽ có thể lần được ra tên Nguyễn Văn Đoàn. Đến chiều, Nam được ba bá cho phép vào nhà một người bạn của ông ta nằm ở trên đường Trần Hưng Đạo. Căn nhà khá rộng, có cả gara xe hơi. Nam đánh xe vào đó và chủ nhà đã cẩn thận ra khóa cổng. Ba bá giới thiệu ông bạn từ Quốc trước cùng hoạt động ở tỉnh Kiến Tường đã từng là thị ủy viên thị xã Mộc Hóa. Chắc là đã lâu ngày hai người bạn mới gặp lại nhau nên họ tỏ ra mừng rỡ. Họ xưng hô mày tao một cách thân tình. Khách được mời lên trên lầu. Căn phòng tiếp khách rộng rãi, một bộ salon màu hồng êm ái mà khi ngồi vào ta bỗng trở nên ngại cử động. tivi được để ở phía dưới cho cả gia đình coi, lầu này là giang sơn của tư quốc. Vợ tư quốc khá mập, chân tay ngắn cũn cỡn, chắc trước kia bà ta ốm và nhỏ con, bây giờ mới phát tướng như thế. Bà ta chào khách một cách vừa phải, không tỏ ra lạnh nhạt, cũng không tỏ ra niềm nở. Lên lầu tiếp nước là con gái ông ta, cô ta cao, ốm, nước da trắng hồng, môi, mắt được tô rất cầu kỳ. Cô gái chắc chừng 20-23 tuổi, dáng nhẹ nhàng trong bộ đồ màu trắng điểm những hoa tím ly ti. Cô ta đẹp, chỉ có cái miệng hơi rộng một chút. Nhà tư quốc đông người, nhưng ngoài cô gái lên lầu tiếp nước, nam không biết thêm ai khác vì con cái của ông ta rất tất bật. Dường như khách hứa là chuyện riêng của ông già. Sau mấy tuần trà khá ngon, cô gái bưng lên một cái lẩu tập cầm, khói bay nghi ngút. Từ quân sợi lợi. Lâu ngày gặp nhau, hôm nay mày ở đây lai dai với tao cho đã đời, bỏ cái thời cơ cực. Bà bà cũng cười hề hà. Từ à, tao không có ngờ có được ngày nay. Hồi đó, bom đạn mù trời, mình cứ sống chua nhủi hết năm này qua năm khác, đến bà cả tóc rồi, mà ngày chiến thắng vẫn còn mù mịt quá, đồi lúc cũng ngan chứ bộ. Ờ, thì tao cũng vậy, nhưng được cái, hồi ấy mình luôn học tập. Nào là thắng lợi sắp đến, nào là lực lượng ta chuẩn bị xuống đường, cứ dồn rập như thế cho tới tận năm bảy Hồi mới đi kháng chiến chống Pháp, nếu có người nói cho ta biết chắc chắn đến năm 1975 cách mạng sẽ thành công thì tâm trạng của chúng ta sẽ như thế nào hả mày? Bà bà cười hà hà, chắc là nhiều người sẽ chắp tay xá dài. Từ cua gật đầu, có ai ngờ cuộc kháng chiến kéo dài tới trên 30 năm trên thế giới này chưa có nước nào có cuộc chiến tranh giữ nước lâu dài như vậy đó. Vừa bình luận tư quốc vừa rót rượu ra cách chung nhỏ dơ ra. Nào tiên chủ hậu khách nha trăm phần trăm. Nói rồi ông ta đưa ly rượu lên môi ngừa cổ uống cạn. Khà được lắm. Rồi ông ta rót tiếp đưa ly cho ba bá. Rượu. Ba bá đón đi rượu. Trà rượu ngon. Rượu kiến tường bọn mình nhà hơn cách này nhiều. Đế gò đen đó chăn nội, tao phải nhờ người quen xuống tận Long An mua về. chợ ba cái rượu ở thành phố này uống ra da gì, họ pha tầm lâm tà la ở trọng nghe nói cả thuốc dày nữa đó uống nhức đầu thêm mổ. bà bà cười, mày cầu kỳ quá. Sự nhớ ra, tư quốc múc một lát gan ở trong lầu thả vào chén cho Nam và trao ly cho anh. Bây giờ đến tour của em, vô đi, cứ tự nhiên ngay. Nam từ chối. Dạ, từ chú ba, chú tư, cháu không có dám uống, còn phải lái xe. Từ quốc gật đầu. Ờ, lái xe thì không nên uống rượu, không phải là chú kẹo, mà vì an toàn cho cả hai, phải không? Tôi chứng kiến nhiều vụ đụng xe phát ớn, mà chung quy là chỉ tại tài xế say rượu đó. Như sự nhớ ra, Từ quốc lại trao ly cho Nam. Ê quên, chú mày cứ uống đi, tối nay hai thầy trò ngủ đây đêm đàm đạo chơi. Đúng rồi, lâu quá anh em mới gặp nhau, tính về ngay sao được. Nam hơi ngẩn ngại nhìn ba bá, bá cũng đổi hứng. Rồi đi, rồi đi, anh cho phép. Nam không thể từ chối, bèn nói. Dạ, hai chú cho cháu 50%, cháu hồng có quen. từ quân gật đầu, thôi được, tùy ý thích. Vòng rượu thứ hai lại tiếp tục, kể từ lúc đó hai người bạn thi nhau giúp bầu tâm sự, nam ngồi nghe họ nói và chủ tâm tấn công vào đĩa cơm được cô gái vừa bưng lên, còn bác bá càng uống càng hăng hái, mày chắc biết tánh tao, có gì cứ thẳng ruột ngựa nên bà út bà ghét lắm, bà đi tao. Nam biết bà bá đang nói tới Út Nhung, tình ủy viên phụ trách khối tỉ ủy Mộc hóa. Từ cung chờ thoại, "Giờ bà làm ở đâu mày? Theo chồng làm ở Tiền Giang rồi, trước bà cây ô của bí thư tình ủy chứ không thì còn khuya mới qua mặt được tao." "Đây, đến lượt mày vô. Không được, anh ở nhà lâu làm gì có chuyện kê táng, uống lại phạt." Chủ nhà đành phải chấp hành, uống cạn một ly phạt. Và từ lúc đó không khí bùa nhậu bốc lên hẳn. Bà bán lẻ nhè nói lại những điều ông ta đã nói ở phòng công an mộc khóa. Bây giờ nghĩ tức thiệt là tức đó chứ. Mình hoạt động ở vùng yếu phải móc nối người này người nọ quan hệ lung tung cả. Đến bây giờ công an bắt cả những người cơ sở của mình. Ờ mày là cái thằng dại tao biết tính mày bốc đồng. Tao biết có ngày mang họa vô thân Có gì mà mang họa Giỏi thằng nào đụng đến mày 30 năm hy sinh về cách mạng Mấy chục vết thương trong người đàn còn nằm trong lá vội Đô thằng nào làm gì được mày Ờ thì sức mấy tao sợ Mày làm gì mà phải sợ Mày bị đi hả Tao đây ở thành phố này Ekip mạnh lắm Làm việc phải có ekip Mới làm ăn ngon được Mày coi tao có được cơ ngơi như ngày nay Cũng đều nhờ ekip cả Tàu cóc có sợ thằng nào cả Trừ phi ekip của tao đổ Mà ekip của tao hmm, Còn khuya mới đổ vững như vạn lý trường thành Vậy là mày sướng rồi đó Còn ekip của tao mỏng lắm Dân kiến tường về mất thế Tụi nó cục bộ địa phương Có làm ăn được gì đâu Ôi, đừng có buồn nữa mày. Dô, đến tour rồi. Ờ, thì dô, ngán chí. Nam cảm thấy chóng váng, mặc dù anh chỉ uống chút đỉnh. Anh vừa sới cơm ăn, vừa chú ý hai người nói chuyện. Họ đều sợ cả, mỗi người sợ theo một kiểu. Mấy người say đều như thế cả. Họ nói ra miệng điều mà họ đang lo lắng. Nhưng hãy không sợ cái gì đó, thì tội gì người ta lại phải nói hăng thế. Hai người đã quá say, cơm không đụng đến một hột. Từ cuốc mặt mũi đỏ gây, ông ta cởi phăng áo để lộ bộ lưng trần loang lổ, lang ben và cái bụng phể có một vệt sẹo dài. Không biết đó có phải là vết thương hồi chiến tranh hay ông ta bị mổ ruột thừa. Từ cuốc là người no đủ, mập mạp, đầu nhỏ hơn mặt, mũi sư tử, lại nhìn mồm. Ông ta ngồi, thịt chảy xề xệ hai bên má, Bà bá thì ốm hơn ông ta, có lẽ bà bá bị thương nhiều, khuôn mặt bào bào với cái mũi hét đỏ gay, đôi mắt lé cũng đỏ ngầu. Chai rượu một lít đã cạn. chỉ còn số rượu trong cái nhào, tư quốc lại dục: rô đi, mày nói nhiều quá hả? Bà bá cầm ly rượu, tay nâng lên miệng tính uống, nhưng nói nhiều quá, nên ly rượu cứ nằm ở trên tay, run run. Bồng ông ta đứng lên một cách khó nhọc Tay bịt lấy miệng Từ quốc nhanh chân chạy ra đỡ lấy ba bá Cho chó ăn chè hả ờ, Đi lối này đi lối này Đây là nhà cầu vô đó vô đó bà bá bước ra phờ phạt Một vệt trăng trắng chảy trên cổ áo Ông ta bước chân nam đá chân siêu Miệng làm nhảm Từ quốc Mày uống rượu linh đô Hồi mày sống với tao Mày uống đâu có lại tao Chứ mây về thành phố, mày hơn tao. Giỏi, tao quen rượu kiến tường, tao không có chịu nổi rượu Long An, cũng như tao không có chịu được tụi nó, tao xin về hiu. Thôi thôi, uống trà, uống trà. Từ quốc tỏ ra còn tỉnh hơn hẳn so với bà. Mày dê thường qua bà, à? mày uống say với tao là thiệt tình, tao thích những thằng bạn thiệt tình. Vẫn chỉ có cô gái đó lên để dọn bàn và mang nước trà ra. Nam thấy đôi mắt lé của ba bá nhìn cô gái, đôi mắt lé nên liếc trắng dã. Thôi khỏi trà, cho tao đi nằm, tao mệt, tao hổng có trợ tụi nó. Bà bá nghiêng đầu trên salon, mắt nhắm nghiền. Cô gái lại xuất hiện, cô đưa cho Nam một tấm khăn nhúng nước ấm ấm, giọng nhỏ nhẹ. Anh lau mặt cho bác ba. Nam nhận tấm khăn chùi miệng, chùi áo cho ông ta. Ông ta thở phì phì, miệng há ra để lộ hàm răng khấp khảnh, có cả một cái răng vàng. Có một thời răng vàng là mốt. Anh dìu ba bá vào giường. Nằm vật xuống giường, ba bá hết biết luôn. Nam bỏ mùng trông ta ngủ. Những người say khi đã ngủ, trời đánh cũng chẳng tỉnh. Nam bước ra phòng khách, tư quốc cũng đã rút xuống nhà dưới, chắc ông ta cũng đã đi ngủ. Cô gái bỗng xuất hiện, ôm mùng mền gối lên, cái gối nào cũng trắng tinh. Cô gái nói với Nam sau cái nguyện miệng cười. Anh hay qua phòng bên này. Cô gái dẫn anh sang căn phòng đối diện với phòng của ba bá. Nam chợt nghĩ nhà này khá rộng, cứ mỗi người mỗi phòng, khách cũng có tiêu chuẩn phòng riêng, đúng là sướng thật. Vừa đặt lưng xuống chiếc giường nệm êm ái, ráp trắng tinh như khách sạn hạng sang. Nam giật mình, bà bá say rồi, cái cặp ông ta để đâu? Nam lập tức vùng dậy, phòng khách vắng tanh, chiếc cặp mà ông ta bao giờ cũng giữ khư khư ở bên người, đậy rồi. Nam nhìn quanh không có ai cả, người dưới lầu đi lên thì vài nghe tiếng bước chân, anh nhanh tay vớ ngay lấy chiếc túi xách, lững lựi giây lát rồi chạy thẳng vào phòng mình. Vừa lúc đó thì nghe có tiếng chân người bước lên đệm vắng nghe rất rõ, Nam thấy tim mình giật thót, mồ hôi rịn ra trên trán, anh vặn quạt trần, chiếc quạt rung lên sành sạch. Nam nhìn qua lỗ khóa, đúng từ quốc, ông ta đã ngồi xuống ghế salon đang tìm gì đó dưới gầm bàn. Chết rồi, ông ta tìm cái cặp. Không lẽ ông ta cũng quan tâm đến cái cặp. Ông ta rờ mó gì đó, cái lưng to béo che khuất Nam không nhìn thấy rõ. Nếu ông ta đánh thức ba bá dậy, nói chiếc cặp bị mất thì sao? Nam vội phát nhanh ra một kế hoạch đối phó. Tại sao người lái xe giúp việc cho thủ trưởng lại không được quyền cất rùm hành lý của thủ trưởng? Ờ, ta sẽ nói như thế. Nhưng bá sẽ nghĩ sao lại công mang vô phòng của ông ta mà mang về phòng mình? Mình sẽ trả lời tại ông say rồi tôi còn tỉnh nên tôi phải giữ hộ Nếu có tài liệu mật liên quan đến nghề tình báo thì chắc chắn ông ta sẽ nghi mình, có đật giật mình mà. Nam lại nhìn qua ổ khóa, tư quốc đã đứng lên, ông ta vào phòng của ba bá. Mong cho mọi chuyện yên thấm, không biết ông ta vào phòng bá làm cái gì mà lâu thế. Và kìa, ông ta loạn trọng đi ra, tiếng chân của ông ta bước xuống cầu thang.